Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Bảy ngôi làng ma Phần 2 Của tác giả Quái Đàm Hiệp hội Qua giọng đọc của Mạnh Cường Ngôi làng thứ nhất Quan tài Con đường dẫn vào ngôi làng ma Có một phòng nghỉ trọ nhỏ Thì không thể bị kịp Với các khách sạn lớn Ở các thành phố song trông vẫn rất sạch sẽ Ông ta mang hành lý trên vai rồi tiến thẳng vào làng Vừa vào cử chính đã thấy chiếc sạp kê bên cầu thang Bên chiếc sạp là cô gái chạc tuổi 30 Ăn mặc khá mốt Giá người trông cũng khá xinh Đứng đường cong trên cơ thể của cô hiện lên một cách quyến rũ Trong bộ váy liền áo màu đen Trông cô ta không mang chút vẻ gì của con gái nhà quê cả Chắc là cô ta ở thành phố Trên áo cô cài một đóa hoa màu trắng Chắc trong nhà cô vừa có tang Ông từ từ đi đến chiếc xào đảo mắt lướt qua bộ dạng của cô ta Từ khi Ông bước vào cửa Cô ta cũng bắt đầu chú ý đến ông Anh muốn thuê phòng nghỉ trọ à Ông gật đầu nói Cô là chủ của quán trọ này à? Cô ta cười đáp Tôi tên là Đỗ Hoàng Bình Nhà trọ cũng mang tên tôi Dĩ nhiên tôi là chủ nhân của quán trọ rồi Ông gật đầu hỏi Nghỉ trọ ở đây giá cả thế nào vậy à? Cô ta nhìn ông từ đầu đến chân rồi đáp 50 đồng một ngày Xin hỏi ông ở bao lâu ạ? Ông ổ lên một tiếng, rồi đặt một cọc tiền lên sạp nói Trước hết tôi xin ở 10 ngày rồi sau đó tính sau ạ Cô ta nhận tiền rồi mở ngăn kéo ra, lên một bảng giá nói 10 ngày tổng cộng là 500 đồng, xin ông để lại giấy chứng minh ạ Giấy chứng minh nhân dân à? Ông hơi rò rợ, ông là kẻ phạm tôi bỏ trốn Làm sao cho người khác biết được Mình là ai Thấy ông hơi rò rực Cô ta chợt nhìn ông cười một cách bí hiểm và nói Nếu thấy không tiện thì thôi vậy Xin ông điền vào bảng giá này Vừa nói Cô ta vừa đưa bảng giá ra trước mặt ông Ông bắt đầu cặm cụi điền vào bảng giá Họ tên Đồng Tây Giới tính Nam Tuổi tác 27 Hộ tịch thành phố Thượng Hải. Đồng Tây đương nhiên là cái tên hoàn toàn do ông đặt ra. Tiền thực ông là Trịnh Dung Tân. Sau khi điền xong bảng giá, ông đưa lại cho cô chủ quán trọ. Cô ta xem lướt qua, bỏ vào ngăn kéo rồi đi ra khỏi sập nói với ông. Phòng của ông ở tầng 2, phòng tắm và nhà vệ sinh nằm ngay ở ngã rẽ cầu thang. Giờ tôi đưa ông lên đó Ông theo sau cô gái lên cầu thang Phòng ở cũng khá tốt Khoảng chừng 13 14 mét vuông. Trong phòng có một chiếc bàn Một chiếc giường nằm Và vài cái ghế Còn có cả một chiếc tivi màu khá lớn Có vẻ rất sang trọng sạch sẽ Cô gái đứng ở cửa phòng chứ không vào Cô ta nhìn ông nằm ngửa mặt lên trần rồi nói Đây là căn phòng tốt nhất của quán trọ nhà tôi. Xin ông cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Nhưng xin ông hãy nhớ kỹ một việc. Cô ta vừa dứt lời, ông liền hỏi. Việc gì thế? Xin ông nhất định phải nhớ. Buổi tối ông phải ở yên trong phòng, không nên đi lại lung tung. Tại sao thế? Chẳng lẽ trong ngôi làng này có chuyện gì mờ ám à? Ông một miệng hỏi lại Cô ta xa sợp nét mặt Rồi nghiêm nghỉ nói Không cần phải hỏi nhiều Chỉ cần ông ghi nhớ lời dặn của tôi là được Ông không hỏi nữa Nhưng nhún vai tỏ ra không thèm để ý lời dặn của cô Ông nói Thôi cô yên tâm đi tối đến tôi sẽ đóng chặt cửa lại Và đánh một giấc dài đến sáng Cô ta có vẻ đỡ lo hẳn sau khi nghe ông nói như thế Rồi cô ta nói Chẳng qua là tôi muốn tốt cho ông mà thôi Ông phải nhớ lời dặn của tôi đấy Nói xong Cô ta quay người lại rồi đi ra khỏi cửa Thoáng một cái Ông chỉ còn nghe tiếng bước chân đi xuống lầu Ông nằm trên giường Nhưng trong đầu cứ nghĩ về lời nói của cô gái Màn đêm từ từ buông xuống Tiết đầu thu về đêm thật dễ chịu Ai cũng cảm thấy sàng khoái Ông nằm trên giường Ngắm những vì sao lấp lánh Trên bầu trời đêm qua cửa sổ Chiếc tivi cứ liên tục lì dì Tiếng người nói trong một bộ phim dài tập Sau ba tháng trời trốn tội Cuối cùng Ông cũng đã tránh được sự truy nã của cảnh sát Có thể ngủ một giấc thật sâu Thật ngon lành Mà không sợ ai cả ông từ từ nhắm mắt, bỗng có tiếng gì quái lạ cứ xì xào bên tai. Tiếng xì xào đó không phải phát ra từ chiếc tivi vì trước khi ngủ, ông đã tắt bằng điều khiển. Tiếng xì xào vẫn cứ tiếp tục bên tai. Hơn nữa, tiếng ồn đó càng lúc càng gần ông. Ông từ từ mở mắt ra, rồi lần theo tiếng ồn phát ra để đi tìm. Quả nhiên, tiếng ồn là từ ngoài cửa sổ vọng vào. Cửa sổ vẫn chưa đóng lại Ông thỏ đầu ra khỏi cửa sổ Nghe ngóng Thì nhìn thấy một cái đầu lâu Còn vương đầy máu. Trời ơi Ông bột miệng kêu lên Rồi theo quan tích thụt đầu Nằm vật trong giường đánh huyệt một cái Ngoài cửa sổ Tại sao lại có chiếc đầu lâu gây giờ đó Toàn thân ông Phát run co rúm lại Trong chiếc chăn đầu giường Nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ Chiếc đầu lâu đẫm máu tươi đó Cứ từ từ ngói vào trong cửa sổ Rồi một trận gió lành xe người Làm hất tùng mái tóc của chiếc đầu Cuối cùng Ông đã nhìn rõ khuôn mặt của chiếc đầu lâu kia Đó là một khuôn mặt rất quen Và chắc chắn Đó là anh trai ông Anh Anh không nên đến gần Không nên đến gần còn người lui về phía sau Xong phía sau lại là bức tường Chiếc đầu cứ từ từ Cửa sổ rồi lăn xuống Rời đúng vào chiếc nệm trước mặt ông Rồi lại từ từ lăn đến gần ông Tiếp theo đó Còn có hai chiếc đầu lâu Cũng từ từ chui vào cửa sổ Ông trông thấy rất rõ Một cái đầu lâu Là của chị dâu Và chiếc còn lại là của đứa con Mới lên só của anh trai ông Cả 3 chiếc đầu lâu Cứ thế mà hướng về phía ông Ngay càng gần hơn Ánh mắt họ lạnh lùng Và đầy oán hận nhìn chầm chầm vào ông Hàm răng trắng hiếu Cưng nghiến lại ken két từng hồi Như muốn nuốt trực ông Ông muốn tháo chạy Xong họ đã dồn ông đến góc phòng Ông lớn tiếng hô lên rằng Các người không được lại gần đây Không được lại gần đây Cứu người Cứu người Ông chưa kịp nói xong Thì cả ba chiếc đầu lâu đã đồng loạt nhào đến ông Đồng loạt nhảy cẫng lên như muốn trồm lên mặt ông Như muốn ăn thịt ông Hai tay ông lập tức quả quạng loạn xạ cả lên Muốn ngăn họ lại Nhưng bỗng nhiên cả hai tay đều đau nhức không thể chịu được Trong cơn đau Ông mờ chọn hai mắt Mới phát hiện mình vẫn đang nằm ngủ trên giường Tất cả chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng Ông thở vào nhẹ nhõm uống một ngụm nước lạnh, ánh mắt theo phản xa bất chợt lại hướng nhìn về phía cửa sổ. Cửa sổ vẫn đang mở, gió không ngừng thổi vào, trong căn phòng mát rượi và đầy không khí trong lành. Ông nhìn lại đồng hồ, mới có 8 giờ rưỡi tối. Ông nghĩ mình bị trận này làm cho mệt nhoài ra rồi, nên sau khi ăn cơm tối xong, mắt nhắm lờ đờ, tỉnh lại ông lại thấy mình ngủ cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều. Ông bèn sống dần Muốn ra ngoài đi lại cho đỡ chán Nhưng mới nghĩ thế Ông đã chợt nhớ lại lời dặn của cô chủ quán Nhất định Ông phải nhớ lấy Không được đi lại Mà tốt nhất Nên đóng kín cửa và ngủ cho tốt đi Tại sao cô ta lại dặn Đi dặn lại ông cẩn thận như thế Rất cục ở đây về đêm Có những chuyện gì Quả thực có chuyện gì mở ám sao Nghĩ đến đây Ông không nhìn được cười Có người ông Cái gì cũng tin Nhưng tuyệt đối Không bao giờ tin rằng trên thế gian này Có ma thực sự Nếu không làm sao ông đủ can đảm Làm những việc mà cảnh sát Phải mất 3 tháng ròng rã Để truy nã ông Ông xuống lầu Cô chủ quán không còn ở đấy Ông lẳng lặng đi ra khỏi cổng nhà trọ Đêm về Trong ngôi làng hẻo lánh Tại vùng nồi núi Thật âm tối Ủ ám. Dường như trong cả ngôi làng Chỉ có đèn trong nhà trọ của ông là sáng nhất Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trong căn nhà này phát ra Men theo con đường Cái duy nhất trong làng Ông thong thả dạo bước Cảnh vật xung quanh đối với ông đều hoàn toàn xa lạ Nhưng cái lạ lẫm đó Lại mang đến cho ông một cảm giác vui vui khó tả Đi khoảng được 12 phút Con đường hình như đến đây đã là điểm cuối Không còn có thể đi tiếp được nữa Trước mặt ông đã là cuối lạc Ông đang định quay trở lại Nhưng chưa kịp thì bóng xuất hiện một vật lạ trước mắt Thổ hút sự chú ý của ông Phía cuối con đường tự nhiên xuất hiện một bóng đen Bóng đen đó từ từ tiến lại gần ông Dưới ánh hạ tuần mờ ảo, ông không nhìn rõ được hình dáng thực của cái bóng đen kia. Bóng đen đó cứ lây lắt hư thực, trông không giống như hình dáng của người đi được. Ông lập tức ẩn sau gốc cây cổ thụ rất lớn, rồi thận trọng quan sát, xét cái bóng đen kia. Cái bóng rất gầy cò, hư hao, cứ lây lất lất tiến về phía trước, trông giống như một loại quỷ sứ truyền đi hút hồn người ta trong phim kinh dị. Ông phải nhớ kỹ là ban đêm không được ra ngoài đi lại đâu đấy Điều đáng kinh sợ là bây giờ âm thanh đó lại vang vang bên tai ông Chẳng lẽ điều cô ta nói là thực Chẳng lẽ ở đây có ma thực sao Ông cảm thấy một luồng hơi lạnh Chảy xuất dọc xương sống Rồi lên đỉnh đầu Toàn thân vã mồ hôi lạnh toát Cái bóng đi rất chậm Khoảng hơn một phút Mới lọt vào tầm mắt để ông có thể nhìn kỹ Dưới ánh trăng ảm đạm Ông nhận ra hình dáng của cô ta Trái tim như muốn vỡ vồn của ông Giờ mới được nghe nhẹ nhóm Thật là thần hồn nát thần tính Ông tự lật bầm Hóa ra đó là chiếc bóng của một cô sơn nữ Tầm tuổi 25-26 Dưới chân phải bị dị tật Nên đi đường cứ lắc la lắc cười Ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô gái, nét mặt thanh tú. Cô đẹp từ dáng vẻ đến từng đường nét trên khuôn mặt. Không tin được, trong ngôi làng hẻo lánh vùng sơn cước này lại có cô gái xinh như thế. Cô gái lặng lẽ đi đến trước cổng ngôi nhà có trồng hai cây bạch dương. Trong nhà không có tí ánh sáng nào. Cô ta gõ cửa, nhưng trong nhà dường như chẳng có ai trả lời. Cô bèn lấy chiếc chìa khóa trong túi ra, mở cửa đi vào. Ánh đèn trong nhà lập tức sáng lên Qua rèm cửa sổ thấp thoáng Những đường cong gợi cảm Của một ai đó trong nhà Nhìn thấy bóng người qua cửa sổ Ông cảm thấy trong người có lường Hơi nóng tỏa ra Suốt 3 tháng trời bị cảnh sát truy bắt Đến bây giờ ông mới phát hiện Hình như đã hơn 3 tháng Ông không tiếp xúc với phụ nữ Ông từ từ Hướng về phía cổng nhà Lấy lọ thuốc nước trong túi ra Rồi thoa lên chiếc khăn mùi xoa Ông gõ cửa Bên trong vọng ra tiếng hỏi Ai đó Ông không đáp Chỉ gõ thêm mấy tiếng nữa lát sau Két két mấy tiếng Cánh cổng đã mở Nhìn lúc cô ta vừa ló mặt ra Ông liền nhanh nhẹn lấy chiếc khăn bịt mặt cô ta lại Cô ta giật mình kinh ngạc Xong chưa kịp la lên Thì đã bị mùi thuốc làm mềm nhũn ra Ngã nhào vào lòng ông Ông ôm cô ta vào phòng Đặt lên giường Đóng chặt cửa lại Rồi tiện tay tắt luôn đèn Ông như con thú vổ một, Nhào vào người cô ta Người ông bỗng nóng ra lên Như muốn bốc cháy Ông cố sức cởi hết quần áo của cô ta ra Từng chiếc Từng chiếc rơi xuống đất Bỗng có người gõ cửa Tiếng gõ không lớn Nhưng rất có nhịp điệu Ông giật nảy người Vội vàng dừng tay Gò người lại nhẹ nhàng tiến về phía cánh cổng vén bức dẹp lên Rồi nhìn qua kẽ hở Xong bên ngoài chẳng có tâm hơi ai cả Ông nhìn đi nhìn lại hai bên Cũng chẳng thấy ai